chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, trấn Nam Tầm, phủ Hồ Châu, vùng đất Tây, có nhà phú hộ Trang Doãn Thành là một đại tộc giàu có nổi tiếng. Người con trai trưởng Trang Đình Long bị tật liệt đôi chân Có người mang tặng các thiên liệt truyện của bộ Di Cảo Minh Sử cho Chư Quốc Trinh, căn công tử liền hứng thú, mời các bậc đại nho tu sửa hiệu đính biên soạn rồi in thành sách. Sau 2 năm bắt đầu lưu hành với tựa là Minh thư tập lục, rất được các sĩ lâm khen ngợi. Tên Ngô Chí Vinh làm tri huyện Quy An, phủ Hồ Châu tham lam phạm pháp, bị cách chức, bao nhiêu của nải giày chọt lo lót mới tránh bị xử tội, y trắng tay Đến Trang Gia xin lộ phí để về quê Y vô tình đọc thấy bộ sách có chỗ hủy phạm triều đình Y ngấm ngầm đến tố cáo tại phủ tướng quốc Tùng Khôi Ở Hàng Châu rồi đến bộ lễ Đô Sát Viện và Thông Chính Ti Ba chỗ nha môn này Trang Gia đều dâng lễ vật lo phong chuyện Ngô Chí Vinh liều mạng dán tờ rơi khắp Bắc Kinh Và gửi đến bốn vị cố mệnh đại thần Ngao Bái lập tức tra xét cho gọi Ngô Chi Vinh kiểm tra bản gốc Lời y tố cáo quả đúng sự thật. Đợt ấy, cả nhà họ Trang, tướng quân ở Hàng Châu, từ tuần phủ Chiếc Giang, Chu Sương Tộ trở xuống, những kẻ sĩ có tên trong ban biên soạn đều đeo xiền xích vào ngực. Vụ án này còn ảnh hưởng như thế nào đến xã hội lúc bấy giờ? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây. Diệp Vũ, Hoàng Tông Hy Hai người ở nhà Lã Lưu Lương Đem đầu đua vụ án kể lại một lượt Lã Lưu Lương nghe thấy chỉ thở dài Đêm ấy ba người ngủ chung trò chuyện Nghi luận thế sự Nói tới việc thái giám Ngụy Trung Hiền cuối đề minh hãm hại cái Trung Lương Lũng đoạn triều đình Toàn làm những việc đảo hành nghịch thi Rốt lại đến nỗi nhà Minh Diệt Dông Đến thời nhà Thanh Người Hán bị hành hạ giết chốc Quả nạn càng nhiều Không ai không nắm tay nghiến răng Sáng hôm sau cả nhà lá lưu lương và cố Diêm Vũ Hoàng Tông Hy hai người lên thuyền Đông hành những nhà khá giả trở lên ở gian Nam trong nhà đều có thuyền gian Nam là dục sông nước đường sông nội thông ra 4 phương 8 hướng giày đặt như lứa nhận tất cả mọi người xuất thành đều ngồi thuyền cái gọi là phương Bắc cưỡi ngựa miền Nam đi thuyền từ xưa đã đúng như thế tới Hàng Châu rồi từ Trần Hà rẻ lên hướng bắc để máy Tới ngoài thành Hàng Châu, nghe ngóng tin tức triều đình nhà Thanh đã bị vụ án này sự quyết không ít quan lại và bất tính. Trang Đình Long đã chết, đào quan tài băm sát, Trang Doãn Thành trong ngục không chịu nổi ngược đãi mà chết. Toàn bộ nhà họ Trang, mấy mươi người, từ 15 tuổi trở lên đều bị xử trảm. Vợ và con gái thì phát phối ra phiên dương làm nô lệ cho quân Mãng Châu. Thị Lan Bộ Lễ, Lý Lệnh Triết làm bài tựa cho sách này bị lăng trì xử tử. Bốn con trai bị xử trảm, con trai Út lý lệnh triết mới 16 tuổi. Pháp Tì thấy quá nhiều người chết, trong lòng bất nhẫn, Bảo Y khai giảm xuống 1 tuổi, chiếu theo luật nhà Thanh thì 15 tuổi trở xuống được miễn tử xung quân. Thiếu điện ấy nói, cha anh ta đều chết, ta cũng không muốn sống một mình. Cuối cùng không chịu đổi lời khai cũng bị xử trảm. Tùng Khôi, chú xương tộ vào ngục chợ thảm xét, mặt khách Trình Duy Phiên bị lăn trì dưới cửa chợ. Hai viên học quan quyền Quy An, ô trình bị xử trảm. Những người vì liên lụy giới vụ án này mà chết oan cũng không biết bao nhiêu mà kể. Tri phủ Hồ Châu Đàm Hi Mẫn mới tới đáo nhiệm nửa tháng. Triều đình nói y biết việc mà không báo lên, nhận hối lộ, yểm chuyện đi. Cũng bị sự giảo với thôi quan lý hoán, huấn đạo Dương Diêu Trinh. Ngô Chi Vinh căm hận nhất là phú hộ Nam Tầm, Chưa Hữu Minh. Hôm trước tới sinh sỏ bị y làm nhục một trận đuổi ra khỏi cửa. Lúc ấy bèn khai với pháp ty biện lý vụ án, nói quỷ sách này ghi rõ là nguyên cảo của họ chu Tăng sang nhuận sắc soạn thành. Họ chu đây chính là Chu Hữu Minh, lại nói tên y là Hữu Minh, tức giúp đỡ nhà Minh. Rõ ràng có lòng nhớ nhà Minh, phỉ bán bản triều. Chuyện ấy đưa ra chú Hữu Minh và năm con trai cũng bị xử trảm, tài sản trong nhà hơn 10 dạng lượng triều đình hạ lệnh thường hết cho ngô chi dinh. Thế tạm nhất là những thợ khắc một bản, thợ in sách, thợ đóng sách, cho tới chủ nhân và những người làm công trong thư phố thư điếm, những người mua sách đọc, sau khi tra xét ra được đều bị xử trảm. Theo sự sách ghi chép, lúc ấy ở cửa quan hữ thừa Tô Châu, có một viên chủ sự sát hóa, tên Lý Thường Bạch, thích đọc sự sách. Nghe nói ở thư phường Lương Môn Tô Châu, có một bộ minh sử mới in, nội dung rất hay, bèn sai một người làm công đi mua. Người làm công đi tới đó, Thì chủ nhân thư điếm đi vắng, bè ngồi trong nhà một ông già họ chu sát dách thư điếm để chờ. Khi chủ nhân về, mua sách rồi đi. Lý Thường Bạch đọc dài quyển cũng không để ý lắm. Qua vài tháng, vụ án phát ra, tra xét tới những người bán sách mua sách. Lúc ấy, Lý Thường Bạch đi công cán ở Bắc Kinh, mắc tội mua sách phản nghịch, bị lập tức trảm quyết tại Kinh. Chủ nhân thư điếm và người làm công dân lệnh đi mua sách bị chém đầu. Ngay cả ông già họ chua ở sát chết cũng bị liên lụy, nói đã biết người tới mua sách phản nghịch, tại sao không lập tức đi báo, lại còn để yên ngồi chơi trong nhà. Lẽ ra phải chém đầu, nhưng nghĩ đã quá 70 tuổi nên miễn tử, cùng vợ con sung quân ra dùng biên diễn. Còn tới các danh sĩ gian nam, vì Trang Định Long hâm mộ tên tuổi, ghi rõ tham gia khảo hiệu trong sách, đều bị lăng trì sử tử cùng ngày. Kể ra, có bọn mau nguyên tích 14 người. Cái gọi là lăng trì sử tử là cứ từng dao từng dao từ từ xẻo hết thịt trên người. Đến khi phạm nhân chịu đủ nỗi thống khổ rồi mới xử tử. Những người vì bộ sách này mà nhà tan người chết. Quả thật không sao kệ xiết Bọn lã lưu lương ba người được tin. Căm tức không sao chịu nổi. Nghiến răng chửi mắng. Hoàng Tông Hy nói. Y Hoàng Tiên Sinh có tên trong những người tham gia khảo hiệu. Phen này ai không thoát khỏi kiếp nạn. Ba người bọn họ trước nay chơi thân với cha Y Hoàng đều vô cùng lo lắng. Một hôm, tuyệt tới Gia Hưng, Cố Diêm Vũ mua được trong thành một tờ để báo, Ghi rõ tên họ những người mắc tội trong vụ án minh sử. Nhưng lại thấy trong lời thường vụ có một câu nói. Cha Kế Tá, Phạm Tương, Lục Kỳ, Ba người tuy có tên trong những người tham gia khảo hiệu, Nhưng trước đó chưa từng nhìn thấy sách. Nên miễn tội không tra cứu. Cố diệm Vũ đem tờ để báo xuống thuyền cùng Hoàng Hy Tông, Lã Lưu Lương cùng xem lại. Tấm tác khen là chuyện lạ. Hoàng Tông Hy nói, Chuyện này ác là do đại lực tướng quân làm. Lã Lưu Lương nói, Đại lực tướng quân là ai sẽ được thỉnh giáo? Hai năm trước quân đệ tới làm khách ở nhà y hoàng tiên sinh. Chỉ thấy phủ đệ của y tất cả đều đổi mới. Đình diện rộng rãi, trần thiết đẹp đẽ khác hẳn lúc trước. Trong phủ còn nuôi một ban hát cung khúc ban tử, thanh sắc tài nghệ ít thấy ở dân nam. Quỳnh đệ trước đây chơi thân với y hoàng tiên sinh, nói chuyện tới chỗ phơi gan trải mật. Bàn hỏi Duyên Do, y hoàng tiên sinh kể lại một câu chuyện, quả thật là kỳ ngộ chốn phong trần. Lúc ấy, bàn kể lại câu chuyện nói trên. Trà kế tá, từ y hoàng, sách cô thằng có truyền tuyết cấu, kể lại truyền lạ này. Bởi mở đầu nói, Hiếu Liêm họ tra ở quyền Hải Ninh tỉnh Chiết Giang, từ y hoàng, tài qua tuyệt thế mà phong lưu tiêu sái, thường nói mắt thấy mênh mông, không chịu nổi việc nhìn nhau buồn tẻ. Nhưng bật kỳ kiệt trong tiếng hạ, nếu không tìm trong đám người thường giữa chốn trần ai thì không sao có được. Một hôm cuối năm ở nhà, sai lấy rượu ra độc ẩm. Không bao lâu tuyết rơi xuống, càng lúc càng lớn. Tra y hoàng uống rượu một mình thấy chán, bèn ra ngoài cổng ngắm cạnh tuyết rơi. Thấy có người ăn mày tránh tuyết, nép chứa dòng cổng. Người này thân hình cao lớn, cốt cách hùng dũng, chỉ mặc một manh áo đơn rách đứng trong gió tuyết mà như không hề thấy lạnh. Chỉ là trên mặt có vẻ út cước, tức giận. Tra y hoàng thầm lấy lạ lạ, bèn nói. Trận tuyết này không phải một lúc mà ngừng, vào nhà uống một chén rượu được không? Người ăn mày nói, tốt lắm. Tra y hoàng bèn mời y vào nhà, sai thư đồng đem chén rũ ra rót rượu mời. Người ăn mày nên chén rượu uống khen ngon. Tra y hoàng rót liên tiếp cho y ba chén nữa. Người ăn mày uống rất hào sản. Tra y hoàng thích nhất là những người hào sản, trong lòng vui vẻ, nói, Quên đài tủ lượng rất cao, không biết là uống được bao nhiêu. Người ăn mày nói, Tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, bất đầu cơ bán cú đa hai con này Tuy là lời 6 ng quen thuộc nhưng được nói ra từệ một người ăn mày nên cho quan thầm khen là kỳ lạ lì sai thủ đồng mang ra một giò rượ nữ dây hồng thiệu hưng lớn cười nói tại hạ Tủ lượng có hạn mới rồi lại đã uống trước không thể bội tiếp huynh đài thống ẩm nên lão huynh uống một bát lớn thì tao uống một chén nhỏ bồi tiếp được không như thấy cũng được lúc ấy thư đồngâm rượu Chia ra rót vào bát, vào chén. Tra y hoàng uống một chén thì người ăn mày uống một bát lớn. Lúc người ăn mày uống hơn 20 bát thì trên mặt vẫn chưa có vẻ say. Mà tra y hoàng thì đã say gục xuống. Nên biết loại rượu nữ nhi hồng thiểu hưng này uống giàu thì thấy bình thường. Nhưng tửu tính lại rất lợi hại. Người thiểu hưng mà sinh được con trai con gái thì uống rượu từ dài giò tới dài mưa giò đem chôn xuống đất. Đến khi con gái lấy chồng thì đem ra đại khách. Lúc bấy giờ rượu đã biến thành màu hổ phách, gọi là nữ nhi hồng. Nghỉ rượu trông xuống đất 17, 18 đến hơn 20 năm, tự nhiên là rất dễ say. Còn rượu và người sinh con trai trông xuống đất gọi là trạng nguyên hồng. Mong sao này lúc con trai thi đậu trạng nguyên, sẽ đem ra đại khách. Trạng nguyên thì phụ nữ không thể đậu được, nên có quá nữa là con trai cưới vợ sẽ đem ra đãi khách. Rượu của các hàng rượu ủ để bán cũng hay gọi tên là Trạng Nguyên Hồng, nữ nhi Hồng. Thứ đồng diu Hoàng vào nhà ngủ, người ăn mày liền tự bước ra đứng dưới giòm cổng. Sáng hôm sau Trĩ thức dậy, vội ra xem người ăn mày, chỉ thấy y đứng chắp tay sau lưng, đang say sưa ngắm tuyết. Một trận gió bất thội tới, cho Trĩ Hoàng thấy hơi lạnh thấu tới tận xương, còn người ăn mày vẫn thản nhiên như không. Trái hoàng nói, trời lạnh đất băng, huynh đại y phục như vậy không khỏi quá mức mỏng manh. Rồi lập tức cởi cái áo da dê trên người khoát lên da y, lại lấy ra 10 lượng bạc. Hai tay đưa qua nói, có chút ít tiền mua rượu, huynh đại đừng từng chối. Lúc nào có hứng xin mời quay lại uống rượu. Đêm qua, huynh đệ say quá, chưa thể dọn dừng mời khách, xin đừng phiền trách. Người ăn mày cầm tiền nói. Quỳnh nói như vậy làm gì? Cũng không cảm ơn, ngừng ngang bỏ đi. Mùa xuân năm sau, trai hoàng tới Hàng Châu Du Hoàng. Một hôm tới một ngôi miếu quang, thấy một cái chuông cổ rất lớn, ít ra cũng trên 400 cân. Ý đang ngắm nghía qua văn tự, dạng khắc trên chuông, chợt có một người ăn mày xả chân bước vào điện, tay trái nắm tay chuông nhấc một cái. Cái chuông lớn bị nhấc lên vài thước, người ăn mày lấy từ dưới chuông ra một bát thịt lớn, Một be rượu lớn đặt qua một bên Rồi đặt cái chuông vào chỗ cũ Cha y hoàng Thấy y có thần lực như vậy Không kìm được quảng sợ Nhìn kỹ lại thì là người ăn mày cùng uống rượu mùa đông năm ngoái Liền cười hỏi Quý đai, quý đai có nhận ra ta không? Người ăn mày nhìn y một cái cười nói Ha ha, ha Té ra lại cười Hôm nay thì ta làm chủ Cô uống thật say Nào uống rượu Đói xong đưa be rượu qua Trợ Y Hoàng đón lấy bé rượu, uống một hớp lớn cười nói: "Trầu này quả đất không kém." Người ăn mày bốc trong bát ra một miếng thịt lớn nói: "Đây là thịt chó, ngươi ăn được không?" Trợ Y Hoàng tuy cảm thấy dơ giấy, nhưng nghĩ thầm: "Mình đã coi ý là bạn rượu, nếu lại từ chối thì không khỏi có chỗ coi thường y." Lúc ấy bạn đưa tay đón lấy cắn một miếng nhai, lại thấy rất thơm ngon. Hai người bèn ngồi xuống nền đất trong miếu, cái bé rượu chuyền qua truyền lại. Ngươi một hớp ta một hớp Không bao lâu rượu thịt đều hết nhẵn Người ăn mày hô hô cười rộ đói <cười> Tiếc là rượu ít quá Không làm ông hiếu liềm xây ngã lăn ra được Mùa đông năm ngoái gặp nhau ở tệ xá Hôm nay lại vô tình gặp nhau Thật là có duyên Quỳnh đài thần lực kinh nhân vốn là một vị kỳ nam tử trong thiên hạ Được kết giao với một người bạn như ngươi Tiểu đệ rất mừng Nếu quỳnh đài có hứng Chúng ta tới tửu lâu uống tiếp được không Hay lắm hay lắm Hai người bàn tới tử lâu, lâu ngoài lâu, cành tay hồ gọi rượu uống tiếp. Không bao lâu tra y hoàng lại xoay gục xuống. Đến khi tỉnh dậy thì người ăn mày không biết đã đi đâu rồi. Đó là chuyện cuối đời sùng trinh nhà Minh. Vài năm sau quân thanh dọc cửa quan nhà Minh diệt dông. Tra y hoàng dứt ý tiến thủ, chỉ ở nhàng trong nhà. Một hôm, chợt có một viên võ quang dắt bốn tân lính tìm tới cha phủ. Tra y hoàng quản sợ, chỉ cho rằng tai quả tới cửa. Nào ngờ Duyên Võ quan ấy thi lễ rất cung kính Nói dân lệnh ngô quân môn ở Quảng Đông Có chút lễ mọn kính tặng Tra y hoàng nói Ta và quý thượng quan dũng không quen biết E rằng ngươi đã lầm rồi Duyên Võ Quang lấy hộp bái thiếp rút ra Một tấm danh thiếp mọc đại hồng mạ vàng Trên viết kính bái tra tiên sinh y hoàng Quý kế tá Người viết quyết giảng sinh ngô lục kỳ Cuối đầu lầy trăm lầy Trái Y Hoàng nghĩ thầm, nghe cái tên ngôi lục kỳ, mình cũng chưa từng nghe qua. Sao y lại tặng lấy giật cho mình? Lúc ấy trầm ngâm không nói gì, viên võ quang nói. Tại thượng quan nói chút lễ mọn này, xin tra tiên sinh đừng cười. Nói xong, đặt hai cái hộp tròn sơn đen thép vàng lên bàn, lầy phục xuống thỉnh an, rồi lập tức cáo tự. Trái Y Hoàng mở hộp lấy giật ra, rõ ràng là 50 lượng vàng rộng, hộp kia là 6 bình rượu Tây dương. Trên bình khảm minh châu phị thúy, đẹp đẽ quý báo, phi thường. Cha y hoàng càng quảng sợ, đuổi theo, định bảo viên võ quan kia thu hồi lễ dật. Nhưng người học võ, bước chân mau lẹ, đã đi xa rồi. Cha y hoàng trong lòng buồn bực nghĩ thầm. Quạnh tài bỗng không mà tới, không phải tai quả mà là tai quả, hay là có người hãm hai mình. Lúc ấy bàn phong kính hai học lễ giật lại cất vào mật thức. Họ ra gia cảnh dương dật, Dàng thì không cần phải dùng tới, chỉ là đã nghe tiếng rượu Tây Dương từ lâu, lại không dám mở ra uống thử, nên không khỏi trong lòng ngứa ngấy. Qua vài tháng cũng không có chuyện gì khác, một hôm lại có một quý công tử ăn mặc sang trọng tiếp tới. Vì công tử này chẳng qua chỉ khoảng 17-18 tuổi, tinh thần sung mãn, khí vũ hiên ngang, dắt theo 8 người tùy Tùng vừa gặp tra y hoàng là lập tức quỳ xuống chập đầu Mỹ nói, cha thế bá, Điệt Nhi Ngô Bảo Vũ xin bái kiến. Trái Y Hoàng vừa đỡ dậy nói, chữ Thế Bá ấy thật không dám nhận, không biết Tôn Đại Nhân là ai. Ngô Bảo Dũ nói, tên hủy của gia nghiêm là Lục Dưới Lạc Kỳ, hiện là thông tỉnh Thủy Lục, đề đốc tỉnh Quảng Đông, đặc biệt sai tiểu đệ tới phủ kính mời Thế Bá tới Quảng Đông chơi vài tháng. Trước đây đội ơn lệnh Tôn Đại Nhân Hậu Tứ, trong lòng cảm thấy bất an, nói ra thật xấu hổ, chứ huynh đệ tính tình lông bông. Không nhớ được là quen lệnh tôn đại nhân lúc nào. huynh đệ là một thư sinh. Trước nay không biết giao với bậc quý quan. Mời công tử ngồi một lúc. Tôi vào phòng trong bưng hai hộp lễ giật ra nói. Xem công tử đem về. Quả thật không dám nhận món hậu lễ này. Y cho rằng ngôi lục kỳ làm đề đốc Quảng Đông. Ác là hâm mộ tiếng tâm của mình. Nên đưa hậu lễ mời mình làm mặt khách. Người này thân ở ngôi cao. Làm ưng khuyển cho người mãn. Khinh trẻ hạ hiếp người Hán. Nếu nhận dạng bạc của y là làm nhơ tiếng tâm của mình, lúc ấy trên mặt có vẻ rất kiên quyết. Gia nghiêm có dặn là thế nào cũng phải mời được thế bá. Nếu thế bá đã quên gia nghiêm, thì ở đây có một tính vật, xin mời thế bá xem. Rồi đón lấy một cái bọc từ tay tùy tùng mở ra, thì là một cái áo bào da dê cũ mềm. Cha y hoàng thấy cái áo cũ, nhớ ra là vật mình tặng người ăn mày kỳ lạ lúc tuyết rơi ngày trước. Mới sự nhớ ra chính là người bạn rượu cùng uống say năm xưa, chờ đồng tâm nghĩ, người thác đác chiếm cứ thiên hạ của ta. Nếu qua người tay cầm binh phục dựng cờ nghĩa trước, bốn phương hưởng ứng, thì biết đâu có thể đuổi người thác đát ra ngoài cửa quan. Người gian mày kỳ lạ này còn nhớ được cái ơn một bữa cơm, một tấm áo của mình năm xưa, thì không phải là kẻ không có lương tâm. Nếu mình dùng đại nghĩa khích động, cũng chưa chắc đã không có hy vọng. Nam Nhi lập công báo nước chính là lúc này. Cho dù việc không xong mà ấy giết chết mình thì đã làm sao? Lúc ấy, y bèn vui vẻ lên đường tới Quảng Đông. Tướng quân Ngô Lục Kỳ đón vào trong phủ, thái độ cực kỳ cung kính nói. Lục Kỳ lưu lạc ở gian năm, đòi ơn tra tiên sinh không bỏ, coi ta là bạn. Mời ta uống rượu, tặng ta áo bọc Đó là chuyện nhỏ. chỉ lúc vào trong miếu quan chịu uống rượu cùng be, cùng bóp thịt chó với ta. Đó là thật lòng coi trọng ta. Lúc kỳ lúc ấy cùng đường, tới đâu cũng bị người ta làm nhạc. Mà tra tiên sinh đây, đối xử diệt tâm như vậy, lập tức khiến lục kỳ vô cùng phấn chấn. Được như hôm nay, đều là do tra tiên sinh ban cho. Theo dân giảng sinh thấy, ngô tướng của hôm nay lại không cao minh bằng người ăn bè kỳ lạ trong tiết năm xưa, cũng chưa biết chừng. Ngô lục kỳ sừng sốt, nhưng cũng không hỏi thêm chỉ nói dân chân. Điểm ấy tỏ thiệt thật lớn, mời hết quan viên trong thành Quảng Châu tiếp tiệc, nhưng Trà Y ngồi ghế đầu, mình thì ngồi dưới bột tiếp. Quan viên dân trong thành Quảng Châu từ tuật phủ trở xuống, thấy đại đốc đại nhân cung kính với Trà Y như vậy ai cũng thầm lấy làm lạ. Diên Tuần phủ còn cho rằng Trà Y Hoàng là khâm sai đại thần do hoàng đế phái đi vi hành bên Trà xét. Chẳng đâu không thì của Lục Kỳ nghe thường đối xử với người khác 10 phần ngạo nghễ, tại sao lại cung kính với một thư sinh Giang Nam như thế. Sau khi tiệc tan, Diên Tuần phủ bèn thì thầm hỏi dò Ngô Lục Kỳ rằng: "Vị khách quý này có phải là người có quyền thế trong triều không?" Ngô Lục Kỳ mỉm cười nói: "Lão huynh quả rất thông minh, xem tướng mạo xét khí sắc thì trông người cơ chính là đúng." Tuệ vốn cố ý phúng thích, nói y đoán tới lần thứ 10 thì sai. Nào ngờ Tuần phủ lại hiểu lầm, cho rằng trái ý hoàng đúng là khâm sai. Nghĩ thầm vì cha đại nhân này ở lại trong phủ Ngô Đề Đốc thì đã liên kết với y rồi. Ngô Đề Đốc với mình trước nay lại không hợp nhau lắm. Nếu sau khi khâm sai đại nhân về kinh, trong tờ tâu có được bất lợi cho mình thì thật khổng bét. Nên sau khi trở về, bèn sắp một phần lễ vật trồng hậu, sáng sớm hôm sau đem tới phủ Đề Đốc. Ngô Lục Kỳ ra gặp khách, nói cha tiên sinh tối qua xây quá chưa tỉnh, lễ vật của phủ đại nhất định sẽ đưa thay cho, cứ việc yên lộng, không cần lo lắng. Viên tuần phủ nghe xong cảm mừng, luôn miệng cảm ơn rồi ra về. tin tức truyền ra, các quan viên đều biết phủ đại đại nhân đưa tặng tra tiên sinh lễ dật trồng hậu. Vì tra tiên sinh này lại lai lịch ra sao thì không thể biết được. Nhưng ngay tuần phủ mà cũng tặng lấy giật thì chẳng lẽ mình lại không tặng. Trong vài hôm ở phủ đệ đốc lễ dật chất cao như núi, ngôi lục kỳ sai trướng phòng, cứ nhất nhất thu nhận, nhưng không được cho tra tiên sinh biết. Y hàng ngày, ngoài những lúc tới quân phủ liệu lý diệt công, thì chỉ bồi tiếp tra y hoạt uống rượu. Hôm mấy vào lúc xế chiều, hai người lại ngồi đối ẩm ở lương đình trong hoa viên. Rồi qua vài tuần, tra y hoạt nói, quá rầy trong vụ đa lâu, đã cảm thành tình, Giảng sinh định sáng mai về Bắc Tiên sinh nói gì vậy Tiên sinh xuống Nam không dễ Nếu không ở lại một năm sáu tháng Thì quyết không để tiên sinh về được Sáng mai xin bộ tiếp tiên sinh Tới ngủ tặng lâu chơi Danh thẳng ở Quảng Đông rất nhiều Vua ngoạn vài tháng cũng chưa hết Trái y hoàng nhưng có hơi rượu bạo dạng nói Núi sông tươi đẹp Nhưng đã trơ vào tay di địch Nhìn lắm chỉ thêm đau lòng Ngôi lục kỳ hơi biến sát nói Tiếng sinh say rồi, nên đi nghỉ sớm. Lúc ta mới gặp nhau, ta kính trọng ngươi là một bậc học kiệt, trong chốn phong trận, đủ để làm bạn. Nào ngờ đã nhìn lầm người Nhìn lầm thế nào, hả tra tiến sinh? Nghe thân thủ cao cường, lại không ra sức vì nước vì dân, lại giúp trụ làm ác, làm ưng khuyển cho thác đác, khinh trẻ, hà, hiếp bá tính người Hán. Bây giờ là dương dương đắc ý, không biết nhục nhã Trà mổ cuối đời thấy xấu hổ gì làm ban chứ ngươi. Nói xong đứng phát lên. Tiên sinh, tiên sinh nói khẽ thôi. Nhưng là như thế mà để người ta nghe thấy, thì có thể có một trường đại quả đấy. Ta hôm nay còn coi ngươi là bạn bè, nên có đời hay muốn giúp. Nếu ngươi không nghe thì cứ việc giết ta. Cũng không hề gì. Trà mổ tay không đủ sức trói gà, dù sao cũng không chống nổi. Tại hạ xin chữa tay kính cận lắng nghe. Tấn của cầm binh, Phù giữ toàn tỉnh Quảng Đông. Đúng là cơ hội tốt. Để giấy cờ nghĩa, về nẻo chính. Lên cao hô một tiếng. Thiên hạ hữu ngứng. Cho dù đại sự không thành. Cũng đủ để người thác đác dở mực Làm nên một trường oanh oanh liệt liệt. Mới không phụ người trời sinh thần dũng. đầu ốc không ngoan. Ngô Lục Kỳ rót rụng vào chén. Uống một hơi càng sạch. Nói. Tiên sinh nói rất thống khoái. Rồi giang hai tay ra một cái. Sạch một tiếng xé toàn áo. Để lộ bộ ngực đầy lông đen Gạt đám lông ra Để lộ tám chữ nhỏ thích trên ngực Thiên phụ điềm mẫu phản thanh phục minh Tra y hoàng như sợ dừa mừng hỏi đây đây, đây đây là cái gì Ngô lục kỳ khép giặt áo lại nói Mới rồi nghe tiên sinh Một phen cao luận Rất là kính phục Tiên sinh bất kể đại quả sát thân diệt tộc Phơi gan trải mực Chỉ điểm cho tại hạ Tài hạ đâu dám che dấu nữa. tại hạ vốn là người trong cái bang. Hiện là hương chủ hồng thuận đường của thiên địa hội. Thề dốc hết bầu máu nóng trong lòng. Phản thành phục minh. Trà y hoàng thấy ngôi lục kỳ thích chữ trên ngực không chút nghi ngờ. Nói. Té ra tướng quân thân ở doanh tàu lòng ở Hán. Mới rồi ăn nói mạo phạm đáp tội rất nhiều. Ngôi lục kỳ cả mừng nghĩ thầm câu. Thân ở doanh tàu lòng ở Hán. Là dí mình với quan dân trường. Bạn nói, lối so sánh ấy thật không dám nhận. Cha Y Hoàng nói, không biết thế nào là cái bang, thế nào là thiên địa hội xin được thỉnh giáo. Mời tiên sinh uống thêm một chén, để tài hạ thông thả thuộc lại. Lúc ấy, mỗi người uống thêm một chén. Ngôi Lục Kỳ nói, cái bàn đã có từ lâu đời, từ thời Tống đến nay, là một đại bang trên giang hồ. Anh em trong bang đều ăn sinh để sống. cho dụt gia tư già có, nhưng đã gia nhập cái bang cũng phải phá hết gia tư, sống cuộc sống an sinh. Trong bang dưới ban chủ là bốn đại trưởng lão. Dưới nữa là tả hữu trung tiền hậu ngũ phương hộ pháp. Tại hạ giữ chức tả hộ pháp. Ở trong bang tính là đệ tử 8 túi, thân phận không phải thấp. Vậy sao vì bất quà với một vị trưởng lão họ tôn, gây sự đánh nhau? Lúc ấy Tài Hạ xây rượu, lỡ tay đánh đi trọng thương. Không tồn kính bậc tôn trưởng, đã là phạm vào ban quy. Đánh trưởng lão bị thương, càng là đại tội. Ban chủ và bốn trưởng lão sau khi họp bàn, trục xuất Tài Hạ ra khỏi bàn. Không gặp nhau ở quý phủ, tiên sinh mời ta uống rượu. Lúc ấy Tài Hạ vừa bị trục xuất khỏi ban trong lòng đang út ức phiền muộn. nội ơn tiên sinh không bỏ, còn coi Tài Hạ là bằng hữu trong lòng lập tức thoải mái rất nhiều. Một phương năm sau gặp nhau lần thứ hai ở cạn Tây Hồ, Tiên sinh Hà bỗng kết giao, khen ta là bậc kỳ nam tử trong thiên hạ. Tại Hà nghĩ ngợi suốt mấy hôm, nghĩ mình không được cái danh dung nạp, bằng hữu giang hồ đều coi thường ta. Ngẹt nào cũng say khước tự quý hoại mình. Đã thấy trong dòng năm nhất định sẽ chết dị trừu. Vậy tiên sinh này lại nói ta là một bậc kỳ nam tử Khâu lục kiền ta chẳng lẽ là một phe ngã xuống không đứng lên được sao? Vĩnh diễn không nghề gốc đầu được nữa sao? Không bao lâu quân thanh nam hạ. Ta trọng lọc út ức không biết phải trái. Bèn theo quân thanh lập được không ít công. Tạng sát đồng bào. Nghĩ lại thật xấu hổ. Như vậy thì sai rồi. Quân đại không được cái ban dung nạp. Thì độc lai độc giảng cũng tốt. Từ lập môn phái cũng tốt. Cần gì phải khổ tâm theo hạ sách ấy gia xuất cho quân thành tại hạ ngu lỗ hoàng lúc ấy chưa được tiên sinh chỉ bảo làm không ít chuyện sai trái quả thật rất đáng chết Tần quân đã biết là sai thì lập công tru tội vẫn còn chưa muộn về sau nhà thanh chiếm cả nam bắc ta cũng được phong lạp đế đốc hai năm trước nửa đêm chợt nhớ có người xông vào phục ngủ của ta hành thích thích khách ấy và võ công không phải là đối thủ của ta bị ta bắt sống pháp đèn lên Nhìn lại là tôn trưởng lão trong cái ban ngày trước Bị ta đánh trọc thương Y hoát miệng chửi lớn Nói ta hẹn hạ vô sĩ can tâm làm ưng khuyến cho vị tộc Y càng chửi mắng càng hôn dữ Câu nào cũng đánh trúng tâm khảm của ta Những lời ấy có lúc ta cũng nghĩ tới Biết rõ là những điều mình làm Rất không phải Bạn đêm lọc tự hỏi Thấy rất xấu khổ Chỉ là chính mình suy nghĩ vẫn không minh bạch thống khoái bằng lời y chửi mắng. Ta thở dài một tiếng, giải khai quyệt đạo cho y, rồi nói tổng trưởng lão ngươi chửi rất đúng. Ngươi đi đi. Lúc đó y rất kinh ngạc, lập tức vượt ra cửa sổ bỏ đi. Quynh làm như thế rất đúng. Lúc ấy trong nhà ngục của nhà môn đề đốc có không ít hảo hán liên can tới việc phản thanh. Sáng sân phần sau ta tìm sổ sách thả tất cả ra. Người thì nói là bất lầm, Người thì nói không phải là chỗ mưu Nhẹ nhàng phát lạc Qua một tháng dị tôn trưởng lão kia nửa đêm lại tới gặp ta Mở cửa thấy núi hỏi có phải ta Đã có lòng hối hận Tình nguyện phản thanh lập công hay không Ta rút đau ra chém một nhát đứt hai ngón tay trái Rồi nói Ngô lục kỳ này Quyết tâm sửa bỏ lỗi trước Từ nay trở đi xin nghe theo hiệu lệnh của tôn trưởng lão Sau đó Đưa bàn tay trái ra quả nhiên không có ngón vô danh và ngón út, chỉ còn có ba ngón. Trả Y Hoàng giơ ngón tay cái lên nói: "Hạo Hán tử." Ngô Lục Kỳ nói tiếp: "Tôn trưởng lão thấy ta thành tâm, lại biết ta tuy tính tình lỗ mãng, nhưng đã nói ra thì trước đây chưa từng nuốt lời." Sau đó nói tiếp: "Cho ta về bẩm lại ban chủ để xin chỉ thị." Sau 10 ngày, Tôn trưởng lão lại tới gặp ta, Nói là ban chủ và bốn trữ lão vàng bạc quyết định thu nhận ta vào ban trở lại, bắt đầu tư hàng đệ tử một túi. Lại nói cái bàn đã kết minh với thiên địa hội đồng tâm hiệp lực phản thanh phục Minh Thiên địa hội này là do mưu sĩ Trần Vĩnh Hoa, Trần tiên sinh thủ hạ của quốc tính gia Trịnh Đại soái ở Đài Đoan sáng lập. Gần đây giảng lai tới một giải phúc kiến Chiết gian Quảng Đông rất là thịnh dưỡng. Tùng trưởng lão dẫn kiến ta tới hương chủ học thuận đường Quảng Đông của hội giả nhập Thiên Địa hội. Thiên Địa hội tra xét tâm một năm, giao ta làm mấy việc quan trọng, thay ta quả thực trung tâm bất nhị. Ngực đây nhất, Trần tiên sinh từ Đài Loan thư tới, phòng tài chức Hương chủ Hồng Kỳ Hương trong Hồng Thuận Đường. Trải hoàng tuy không biết lai lịch Thiên Địa hội, nhưng quốc tính gia yên bình, quân nhân chỉnh thành công ở Đài Loan, cô quân chống thanh, tinh trung anh dũng, thiên hạ không ai không biết. Thiên địa hội này để do mưu sĩ thủ hạ của y là Trần Vĩnh qua sáng lập, thì tự chiến là người đồng lạo, lúc ấy không ngừng gợt đầu. Ngô Lục Kỳ lại nói, nằm trước quốc tính gia xuất, lĩnh đại quân bao dây tấn công Kim Lăng. Tiếc là quá bất địch chúng, phải rút về Đài Loan, nhưng để lại không ít quan quân bộ thuộc không kịp rút theo ở ba tỉnh, giang chiếc mừng, trật tiên sinh ngậm liên lạc. Với các quân đệ cũ tổ chức thành thiên địa hội, khẩu hiệu trong hội là thiên phụ địa mẫu, phản thanh phục minh, đó chính là tám chữ mà tại hạ thích trên người. Anh đẹp bình thường trong hội trên người cũng không thích chữ, so với tại hạ thích chữ là muốn học theo ý tứ tình trùng báo quốc của nhạc vũ mục ngày xưa. Tra y hoàng trong lòng rất mừng, liên tiếp uống hai chén, nói, hạt di của huynh đài như thế bích thật không xấu hổ với tiếng khen bất kỳ nam tử trong thiên hạ <cười> Mây chữ bất kỳ nam tử trong thiên hạ thật xấu hổ không dám nhận. Chỉ cần tra tiên sinh chưa có ta là bạn hữu, họ ngô cũng đã vui sướng bất tận rồi. Trật dính qua trần tiên sinh tổng đà chủ thiên địa hội của bọn ta, còn có tên là Trần Cần Nam. Đó mới thật là bậc anh hùng hảo hán nổi tiếng, người trên giang hồ nói tới không ai không kính phục. Có hai câu rất hay, bình sinh không biết Trần Cần Nam. Có tiếng anh hùng cũng uổng phí. tại hạ trước đây chưa từng gặp Trần Tổng đại Chủ, nên cũng không rõ là nhân vật thế nào. Tra y hoàng tưởng tượng tới khí khái anh hùng của Trần Cận Nam, không kìm được xuất thần. Kế rót hai chén rượu nói, Nào, chúng ta cạn một chén gì Trần Tổng Đà Chủ? Hai người uống một hơi cạn chén. Tra y nói, cha mổ là một thư sinh, dễ nước, giấy chân chẳng có chút công lao gì. Chỉ cần ngày nào tướng quân thừa cơ nổi dậy ra sức kháng thanh, cha mổ ác sẽ tìm tới dưới cờ, làm hết sức mình. Từ hơi mấy trở đi, cha y hoàng ở trong phủ của Ngô Lục Kỳ, ngày đêm cùng y bí mật bạc bạc tính toán kế sách kháng thành Ngô Lục Kỳ nói thế lực của thiên địa hội đã trực bước lan ra tới các tỉnh phía Bắc. Ở các tỉnh lớn đều đã mở hương đường. Cha y hoàng nấn ná, trong phủ Ngô Lục Kỳ 6-7 tháng mới trở về quê. Giờ về tới nhà thì giật mình, Bên cạnh nhà cũ đã dựng lên một khoảnh việc trạch mới. Nguyên là cô Lục Kỳ, phái người đem những tiền bạc bạc quan viên lớn nhỏ ở tỉnh Quảng Đông tặng tới phủ Trà Y Hoàng ở chiếc giang, đại hưng thổ mục xây dựng lâu đài. Trà Hoàng vốn biết Hoàng Tông Hi và Cố tha thiết việc khôi phục nước cũ, tẩu bốn tẩu phương, tụ họp anh hùng hào trong thiên hạ, cùng mưu phản thanh. Vì vậy không hề che giấu kể lại chuyện này cho y nghe. ông y trong thuyền để lại đầu đu truyền ấy cho lã lưu lương nghe rồi nói nếu chuyện này lộ ra để bầu thác đá tiên hạ thủ di Cường thì y quảng Ti sinh và Ngô tướng quân nhất định gặp kết quả diệt tộc mà tại nghiệp chống thành còn mất đi một bậc đống lương đó ngoài ba người chúng ta trên thầy quyết không thể để lộ ra một chữ cho dù gặp mặt y quảng tiên sinh cũng quyết không được nói tới tên Ngô tướng quân của Quảng Đông y quảng Ti sinh và Ngô tướng Quân có một đoạn uy nguyên như vậy các cả thần trong chiều đang có chuyện lớn nhờ cậy Ngô tướng quân Nếu Ngô Tứ Quân ra mặt tâu bậy cho Y Hoàng Tiên Sinh, Thì nhất định triều đình phải nể mặt Y. Lời Hoàng Quân rất đúng. Chỉ không biết hai người lục kỳ phạm tương gì sao cũng được như Y Hoàng Tiên Sinh. Nói là chưa thấy sách ấy, miễn tội không truy cứu. Chẳng lẽ hai người ấy cũng được người có thế lực trong triều tâu bậy giúp sao? Ngô Tứ Quân tâu bậy cho Y Hoàng Tiên Sinh. Nếu trong đơn chỉ để tên một người thì e người ta xin nghi. Nên ghi tên cả hai người kia dạo cũng chưa biết trực. Hừ <cười> Nói thế thì e rằng hai người lục phạm đến giờ này Cũng chưa biết vì sao mình còn sống Cô Diêm Vũ gật đầu nói Danh sĩ Giang Nam bảo toàn thêm được một người Cũng là báo lưu thêm được một phần nguyên khí Chuyện ba người bọn họ bàn là điều bí mật bật nhất đương thời Lúc ấy đang trong thuyền trên dân hà Trong khoan sau chỉ có ba người vợ con họ lã Hoàng Tông Hy lại hạ giọng nói rất khẽ Không sợ bị người khác nghe trộm Trong thuyền không có tường cũng không sợ ngoài có dách tai. Không ngờ có Diêm Vũ giờ đứt lời, chợt nghe trên đầu gian hơi một tiếng cười khẳng khặt quá dị. Ba người giật nấy mình cùng quát. Người nào? Nhưng lại không có lấy nửa tiếng động. Ba người ngớ mặt nhìn nhau đều nghĩ thầm. Chẳng lẽ lại có ma quái thật sao? Trong ba người thì có Diêm Vũ ghen dạ nhất, cũng từng học một chút giỏ nghệ thô thiện để phòng thân. Lúc vừa ngưng thần đã thọ tay vào bọc rút ra một thanh trụy thủ, đẩy cửa khoang bước ra đầu thuyền Chăm chú nhìn lên trên môi. Đột nhiên trên môi thuyền có một cái bóng đen đứng bật dậy nhảy sổ xuống. Cổ chim vụ quát. Ai? Rồi dung, trụy thủ đâm thẳng tới. Nhưng chợt thấy cổ tay đau bút đã bị nắm giữ. Cái đó sau lưng tê rần đã bị điểm trúng quyệt đạo. thành trụy thủ rời khỏi tay. Thân hình cũng bị đẩy dọc khoang thuyền. Hoàng Tông Hy và Lã Lưu Lương thấy có diêm vụ bị đẩy dọc khoang thuyền. Phía sau có một hán tử áo đen trong lòng cả kinh. Thấy hán tử kia thân thể cao lớn, mặt nở nụ cười hung ác. Lạ lưu lương nói, các hạ đang đêm xong bờ vào đây là có ý gì? Người kia cười nhạt nói, đà tạ ba người, các người cho lão tử thằng hoàng phát tạc. Ngô Lục Kỳ muốn tạo phản, cha y hoàng muốn tạo phản, ngao thiếu bảo được tin mật báo, lại không trọng thưởng sao? Ha <cười> ha Ba gì? Đền theo ta từ Bắc Kinh để làm chứng. Các hạ nói gì? Ba người bọn ta chẳng hiểu chút gì cả. Người muốn du cáo người tốt, lại muốn lôi kéo người khác vào. Như thế không được. Y đã quyết ý liệu chết. Nếu giết Y, thì người chết không đối chứng được. Đại hán kia cười nhà một tiếng, đột nhiên nghiêng người sấn tới, điểm vào ngực Hoàng Tông Hy và Lã Lưu Lương mỗi người một cái. Lã Hoàng hai người lập tức không đồng đầy được nữa. Đại hán hô hô cười rộ, nói, Các vị quý đệ vào khoan cả đi. Lần này tiền phong doanh chúng ta lập được công lớn rồi. Người sau lái đồng thanh ứng tiếng. Rồi có bốn người bước vào đều ăn mặc theo lối nhà thuyền. Nhất tệ hô hô cười rộ. Cố hoàng lã. Ba người ngỡ mặt nhìn nhau. Biết tiền phong doanh là thân binh của hoàng đế nhà thanh. Không biết gì sao mấy người này lại đã theo dõi mình từ lâu. Ăn mặc theo lối phu chèo thuyền. Nãy giờ nằm trên môi thuyền nghe trộm. Hoàng Tông Hy và lã lưu rương thì cũng thôi. Nhưng có Diệm Vũ mười mấy năm nay vết chân in khắp thần châu, tới đâu cũng kết giao với anh hùng Hào Kiệt. Nhãn quan có thể nói là không kém, mà đối với mấy người phu chào thuyền này lại không hề để ý. Chợt nghe một tên thân binh gọi, Nhà thuyền quay thuyền lại, đi về Hàng Châu. Có chuyện gì thì coi chừng cái bạn chó của nhà ngươi đó. Người đạc công sao lái, ứng tiếng. Dạ. Người đạc công là một ông già, 6 70 tuổi. Có Diệm Vũ lúc thuê thuyền từng trò chuyện với y. Người này mặt đầy nếp nhăn, lưng cộng như cái cung. Quả có dáng dẻ nhiều năm làm việc chào chống. Lúc ấy gặp xong không hề nghi ngờ. Không ngờ tuy người đạ công buôn bán thật thà, nhưng đám phu thuyền thủ hạ của y đều đã bị đánh tráo. Dưới sự uy hiếp của đám thân binh thì không biết làm sao. Chỉ trách mình cùng hai người hoàng lã, cao đàm hoạt luận, đặt mình vào chỗ hiểm mà không tự biết. bài hàng áo đen cười lớn, nói Hứ, hả, hả, có sinh. Hoàng tiên sinh, lã tiên sinh, ba vị tiết tâm rất lớn, cảnh đại quan trong kinh cũng biết, nếu không bọn ta cũng không đi theo các ngươi. <cười> rồi quay lại bốn tên thân binh thuộc hạ nói, chúng ta có bằng cứng xác thực chạy việc ngô để đốc ở quảng đông buôn phản, chuyến này phải đi mau tới Hải Ninh bắt họ ra. Ba tên phản tạc này rất cứng đầu, trốn thì không trốn được rồi, nhưng phải đề phòng họ uống thuốc độc hay nhảy xuống sông. Các ngươi, mỗi người canh giữ một cười. Nếu xảy ra chuyện gì thì quan hệ không nhỏ đó Dạ Xin kính cẩn tuân lĩnh qua quảng đới Qua quảng đới nói Về kinh gặp cao thiếu bảo xong Không ai phải lo chuyện thân quan phát tài đâu Một tên thân vinh cười nói He <cười> he Đó đều là nhờ qua quảng đới Đề bạc tài bồi Chứ chỉ bằng vào bốn người bọn tôi Thì làm sao có được phúc phận thế này Đầu thuyền đột nhiên có người cười ha hả nói Bằng vào bốn người bọn người, thì vốn cũng không có tai quả thế này. Âm một tiếng, cỡ khoan thuyền bay tung ra hai bên. Một thư sinh khoảng 30 tuổi xuất hiện, chấp tay sau lưng, miền miễn cười. qua hoảng đới quát. Các lão gia sai quan đang phá án ở đây, hư lãi. Tư Sĩ kia mỉm cười không đáp, rảo chân bước dọc khoang thuyền, ánh đao chớp lên, hai thanh đao chia ra hai bên tả hữu chém xuống. Tư Sĩ kia nghe người tránh khỏi, rồi sững qua qua khoảng dung trưởng đập xuống đầu y. Qua khoảng đối vừa tay trái đỡ, tay phải nắm thành quyền đẩy mạnh ra. Tư Sĩ kia chân trái đá ngược về phía sau trúng ngực một tên thân binh. Tên thân binh ấy gào lớn một tiếng lập tức phun máu ồ ọc. Ba tên thân binh kia dùng đao kẻ năm người chém Trong khoan thuyền chật hẹp, thư sinh kia thi triển công phu cầm nã, chém đập mốc đánh. Chát một tiếng, một tên thân binh bị cạnh bàn tay y chém gãy xương cổ. Qua quảng đới, trưởng phải vỗ ra đánh vào vấy thư sinh. Thư sinh lật trưởng trái lại, bình một tiếng, song trưởng chạm nhau. Qua quảng đới, lưng đập mạnh vào khoan thuyền, một mảnh gián khoan thuyền lập tức tung ra. Thư sinh kia liên tiếp phát ra hai trưởng đánh vào ngực hai tên thân binh còn lại. Tiếng rắc rắc gian lên. Trong sườn có hai người đều bị đánh gãy. Qua khoảng tới người vượt qua chỗ khoang thuyền bị dỡ. Thư sinh kia quát chạy đi đâu? Chưởng trái vỗ mau ra, đã thấy sắp trúng hậu tâm y, không ngờ đúng lúc ấy, qua khoảng dùng chân trái đá ngược lại. Một chưởng ấy vừa khéo đánh trúng lòng bàn chân y, luồn chuyển lực lại đẩy y bay về phía trước. Qua tới vừa nhảy dọc lên, thấy trên bờ có một cây liễu nghiêng ra mặt sông bằng chụp cứng gành liễu, lật cười một cái bay luôn qua cây liễu. Thư sinh kia chạy ra đầu thuyền nhất còn sào lên, dùng tay phóng ra. Dưới ánh trăng, ngọn sào tre như con rắn giật ra, phóng mau như bụi tên, chỉ nghe qua khoảng nơi á một tiếng thảm, ngọn sào tre đã xuyên suốt hậu tâm, đống y xuống đất, thân sào dài nhưng không ngừng lay động. Thư sinh kia bước dọc khoang thuyền, giải khai quyệt đạo cho ba người cố quan lão, nhấc xác bốn tên thân binh xuống sông hất đèn lên lại. Cố Hoàng Lã ba người luôn mình cảm ơn, kế hỏi tên họ y. Từ trên kia cười nói, "Tên hẹn mới rồi, như nỗi ân hoàng ti sinh nhắc tới." Tại hạ họ Trần, thảo tự là Cận Nam. Thành Dương Châu từ xưa đã là nơi thắng địa phục qua. Đổ một thời đường có câu thơ Mười năm tỉnh giấc Dương Châu lại Còn giữa lầu xanh tiếng phụ lòng. Người xưa nói Việc vui thú trong đời người không chỉ bằng Lưng dắt mười dạng quan cưỡi hạt tới Dương Châu. Từ khi tùy dạng đế đào sông Dần Hà Dương Châu ở dưới Dân Hà Việc vận chuyển hàng hóa từ tô chiếc ác phải qua đó. Cuối thời Minh Thanh Lại là nơi thương nhân buôn muối tụ hợp, giàu có đứng đầu thiên hạ. Đầu niên hiệu Khang Hy, thời thanh, phường Minh Ngọc cạnh Tây Hồ ở Dương Châu là nơi danh kỹ tụ hợp. Hôm ấy, đang lúc cuối xuân, đèn qua vừa thấp các kỷ diện ở phường Minh Ngọc gian lên một trạng tiếng tơ trúc, và giọng cười nói, bên trong lại sen tiếng sai quyền hành lệnh, ca hát mời rượu. Quả thật là, chốn sân ca, một vùng cảnh tường Thái Bình. Đột nhiên, hai phía năm bắc phường, đồng thời có năm sáu người cao dòng quát. Các bằng hữu làm ăn trong các diện, các cô nương, các bằng hữu tích chơi, mọi người nghe đây. Bọn ta tới tìm một người, không liên can gì tới người ngoài, không ai được giọng đóng. Nếu không nghe lời thì đừng trách bọn ta không khách khí. Sau một trần quá tháo, phường Minh Ngọc lập tức yên ngắn dây lát. cái đó trong các diện tiếng la hét giang lên nằm mỉ, tiếng phụ nữ quảng sợ. Tiếng đàn ông quát tháo ẩm ẩm thành một tràn. Trong lệ xuân diện đang bày tiệc, hơn 10 đại thương nhân buôn muối ngồi trong bàn. Bên cạnh mỗi người đều có một kỹ nữ. Vừa nghe tiếng la thét, người nào cũng biết sắc, cùng hỏi chuyện gì thế. Ai thế? Là quan phủ tra án à? Đột nhiên cánh cổng ẩm một tiếng như trống gian. Bọn Quy Nô quảng sợ có biết làm sao, không biết nên ra mở cửa không. Bình một tiếng, cổng lớn bật tung, 17-18 tháng tử tràn giàu Bọn đại hán này ăn mặc gọn ghẽ, đầu chích căn trắng, mang tác lưng xanh, tay cầm cương đao sáng loáng, hoặc thiết xích thiết côn. Bọn thương nhân buôn muối vừa nhìn thấy thì nhận ra ngay là bọn buôn muối lậu. Đương thời thuế muối rất nặng, nếu trốn thuế buôn muối lậu thì lợi nhuận rất lớn. Mục Dã Dương Châu là nơi tập trung của thương nhân buôn muối đất hoài ở Giang Bắc. Bọn mạng kết bè kết đảng trốn thuế buôn muối. Bọn buôn muối lậu này cực kỳ hãn, nếu gặp đại đội quan quân tệ reo một tiếng than đi, nếu gặp đội quan quân người, một lời không hợp là rút đao tú kiếm đánh nhau. Cho nên quan lại thường mở một mắt nhắm một mắt, không can thiệp vào chuyện của họ. Bọn thương nhân buôn muối, biết bọn muối lậu trước nay chỉ buôn muối lậu, hoàn toàn không cướp bóc thương khách hoặc làm việc xấu xa gì khác. Bình thời buôn bán tính tưng đông cùng rất công bằng thành thật, hoàn toàn không cậy thế kinh người. Hôm nay đột nhiên lại hung hăng bá đạo sông phường Minh Nộc. Ai cũng vừa kinh hoàng vừa ngạc nhiên. Một lão già khoảng 50 tuổi trong bọn buôn muối lậu nói. Khác chị bà hữu, xin được ngạc nhiên. Tại hạ, xin lỗi. Nói xong âm quyền giái từ trái qua phải, rồi lại chấp chấp tay hướng từ phải qua trái. Cái đó cao giọng nói. bằng hữu họ giả trong thiên địa hội. Giả lão lục, giả lão quỳnh có ở đây không? Nói xong đưa ánh mắt quét qua mặt bọn thương nhân buôn muối Bọn thương nhân buôn muối chạm phải một quan của y đều quảng sợ, liên tiếp lắt đầu, nhưng trong lòng lại rất bình thản Các ban hội trên giang hồ, bọn họ cái sự tầm cừu, không liên quan gì tới người ngoài. là buôn muối lậu già kia cao dòng gọi. Giả lão lục, trưa đây người trong quán rượu cạnh Tây Hồ ăn nói bừa bái. Nói bọn buôn múi lậu Dương Châu là lũ khốn khiếp, không dám giết quan là phản. Chỉ biết buôn lậu trốn thuế hàng nhà kiếm cơ, người cơm no rượu say hoặc tháo thét lát. Nói bọn buôn mũi lậu Dương Châu nếu không phục thì cứ tới phường Bình Ngọc tìm ngươi là được. Bọn ta chẳng phải đã tới đây rồi sao? Dạ lão lục, ngươi là hảo hán trong thiên địa hội. Tại sao lại như con rùa đen co đầu rút cổ vậy? Mười gã buôn muối lậu còn lại cũng hò hét theo hảo hán trong thiên địa hội. Tại sao lại như con rùa đen co đầu rút cổ thế? Thằng nhãi kia rốt lại các ngươi là thiên địa hội hay là xúc đầu hội? Lão già kia nói. Đây là một mình giả lão lục an nói bậy bạ. Đừng lôi kéo cả các bằng hữu khác trong thiên địa hội dần. Bọn ta buôn búi lậu vốn chỉ là nhất giả ký măng. Làm sao bằng được các anh hùng hảo hán trong thiên địa hội được. Nhưng bọn ta không làm con rùa đen co đầu rút cổ đâu. Chờ một lúc lâu, Thủy chung vẫn không nghe tiếng giả lão lục trong thiên địa hội. Lão giả kêu hoát. Xong chào tất cả các vị xem. Tìm thấy lão huynh họ giả co đầu rút cổ kia thì mời y ra đây. Người này trên mặt có một vết xẹo đau kém, rất dễ giận ra. Bọn buông lầu dạ rang, xong vào từng gian, từng gian tra xét. Đột nhiên trong gian phòng phía đông có một dòng nói thô hào, gian linh. Ai tới đây la là lối, làm lão tử mất hứng vậy? Bọn buông muối lầu, nhao nhao quá. Dạ lâu lục ở đây rồi! Nè nè, dạ lâu lục ở đây, báo ra! Thằng cấu tặc này to gan thiệt! Người trong phòng phía đông, hô hô cười rộ đói. Lão tử không phải họ giả, chỉ là các ngươi chửi mắng thiên địa hội như vậy, lão tử nghe không thuận tai. Lão tử không phải là người trong thiên địa hội, nhưng biết các bạn hữu trong thiên địa hội, ai cũng là anh hùng hảo hán. Bọn buồn núi lậu các người sách dép cho họ cũng còn chưa xứng đâu. Bọn buồn mũi lậu tức giận thét lên bè bè, ba hán tử tay cầm cương đao xông vào phòng phía đông. Chỉ nghe ái trà, ối trao, một tràn, ba người nối nhau bay tung trở ra, ngã lăng dưới đất. Một đại hán thanh cương đau trong tay, lại đập vào giữa trán máu chảy rồng rồng, lập tức ngất đi. Kẻ đó sáu tên buồn búi lậu nối nhau xông vào trong phòng. Chỉ nghe tiếng họ hét liên tiếp gian lên, sáu người, từng người, từng người đều bị ném ra. Bọn còn lại không ngớt chửi mắng, nhưng còn ai dám xông vào nữa. Lão chạc kia bước lên mấy bước, nhìn vào bên trong. Trong ánh sáng lờ mờ, thấy một đại hán râu quài nón đang ngồi trên dược. Trên đầu buộc khăn trắng, mặt không hề có dứt sẹo nhưng không phải là giả lão đục. Lão già kia bèn cao dòng hỏi. các hạ thân thủ hay lắm. Xin hỏi tôn tính đại danh là gì? Người trong phòng chửi. Cha ngươi họ gì, tên gì? Thì lão tử tự nhiên là hỏi tên ấy. Tiểu tử giỏi lắm. Tên cha ngươi mà ngươi cũng quên à? Trong bọn kỹ nữ đứng bên cạnh đột nhiên có một người trung niên khoảng 30 tuổi bật cười khanh khách. Một tên buồn muối lậu sấn lại một bước. Chát chát đánh hài tác. Cái nữ kia nước mắt nước mũi cùng chảy rồng rồng. Gã buồn muối lầu ấy chửi. Ha, có gì hay mà coi Cái nữ kia quảng sợ không dám nói gì. <cười> Đồng nhiên bên cạnh đại sản có một đứa nhỏ khoảng 12-13 tuổi trùn ra cao giọng chửi. À, người dám đánh mẹ ta hả? Người là đồ có rùa đen chết dắm. Quân khấu kiếp. Ngươi mà ra khỏi cửa sẽ bị trời đánh, trên tay trên lưng ngươi sẽ lập tức nổi ung nổi nhọt, thối rỏng ra, thối ruổng lưỡi ngươi ra, máu mũ, nuốt vào bụng thì thối ruổng cả ruột, ngươi ra luôn." Gã buôn mũi lầu kia cả giận, Dương tay qua chụp đứa nhỏ. Đứa nhỏ né qua, nấp vào sau lưng một thương nhân buôn muối. Gã buôn muối lầu, tay trái đẩy người thương nhân buôn muối một cái, hất yên ngảo qua một bên, tay phải một quyền đập mạnh xuống lưng đứa nhỏ. Cái nữ trung niên kia cả kinh kêu lên: đã dạ tha mạng. Đứa nhỏ kia rất lanh lẹ, mập người xuống một cái chui luôn qua dưới háng gã buôn muối lậu, giơ tay. Đứa nhỏ kia rất lanh lẹ, mập người xuống một cái chui luôn qua dưới háng gã buôn muối lậu, tay quờ một cái. Tuấn Bồ hạ Y sử kinh bóp mạnh. Gã buôn muối lậu kia đau quá kêu lên be be, đứa nhỏ lúc ấy đã chuồn ra xa. Gã buôn muối lậu kia tức giận không nơi phát tiết, bình một quyền đánh vào mặt kỹ nữ trung niên. Người kỹ nữ ấy lập tức ngất đi, đứa nhỏ nhảy sổ tới nằm phục xuống người nàng gọi me mẹ Gã buông muối lậu, chụp gấy đứa nhỏ nhắc lên, đang định dung quyền đánh tới. Lão già kêu quát, ra đừng là bấy, buông cần nhỏ xuống. Gã buông muối lậu buông đứa nhỏ xuống, phóng một cước vào bóng nó. Đứa nhỏ lộn đi một vòng bình một tiếng, đập luôn vào tường. Lão già dần giữ trận mắt nhìn gã buông muối lậu kia một cái, rồi hướng vào cửa phòng nói, Bọn ta là huynh để trong thanh vàng chỉ gì một vị bằng hữu họ giả trong thiên địa hội công viên nhục mà thành vàng lại nói sẽ chờ bọn ta ở Phường Minh Ngọc để nói lý lẽ nên mới tới đây tìm các cả đã không phải là người trong thiết địa hội lại cùng t thể nước sông không phạm nước giếng sau lại bới miễng mắng chửi xin có hạ để lại họ tình để lúc ban chủ trà dấn ra cúng tiện có lợi ph đáp <cười> các người muốn tìm các bàn hữu trong thiên địa hội tính số thì liên cang gì tới ta Ta ở đây không lu khoái lạt, mọi người đã nước xong không phạm nước giếng thì cũng đừng làm láo tử mất hứng." Chẳng qua, ta lão huynh một câu, là người trong thiết điện hội thì lão huynh không bằng được đâu, đã chớ mấy người ta cũng chỉ là chớ xuống, chẳng bằng cặp đuôi đi về đi, ngoan ngoãn đi buôn muối lậu kiếm cơm cho xong. Trời gian hồn thật chưa thấy kẻ đạo không biết lý lẽ như ngươi. Ta biết lý lẽ hay không á, thì liên can gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn rước sói vào nhà? Gọi ta là anh rể ha. <cười> Đúng lúc ấy ngoài cổng có ba người nhè nhàng bước vào, cũng đều ăn mặc như bọn buôn muối lậu. Một người gầy gò tay cầm liên tử thương hạ giọng hỏi: "Lai lịch y ra sao?" Lão lắc đầu nói: "Y không chịu nói, dứt câu nào cũng đặt cao thiết để hội biệt đầu họ giá đang trong phòng này." Hắn tử cao gầy, dùng ngọn liên tử thương một cái, hất độc lên. Lão già liền rút trong lưng ra một đôi đoạn kiếm dài khoảng một thước. Đột nhiên bốn người nhất tệ xong vào phòng. Chỉ nghe tiếng binh khí gian lên loãng soảng trong phòng. Lấy xuất diện là một trong bốn đại diện ở phường Minh Ngọc. Mỗi gian phòng đều trần thiết rất qua lệ. Bàn ghế, gỗ lê, giường tủ, gỗ hồng. Tiếng răng rắc trang chát gian lên không ngất. Rõ ràng là đồ vật trong phòng nối nhau giở nát. Chủ chứa da mặt giật giật miệng niệm, niệm Phật trong lòng rất đau xót. Bốn gã buôn muối lậu không ngừng hò, hét quát tháo, còn người khách trong phòng thì không hề lên tiếng. Mọi người trong sảnh đường đều đứng ra xa xa, sợ cháy thành dạ lây. Chỉ nghe tiếng binh khí chạp nhau càng lúc càng mau, đột nhiên có người gào thảm một tiếng. Có lẽ là một gã buôn muối lậu đã bị thương. Đại Hán đã đứa nhỏ trường như âm nan rất đau, thấy đứa nhỏ từ chân tường bò dậy. Trong lúc não nộ, dung quyền sấn tay đánh, đứa nhỏ tránh qua một bên. Đại hán kia lật quyền thành trưởng tác một cái, đánh đứa nhỏ xoay luôn hai dòng. Bọn Quy Nô và thương nhân buôn muối thấy y hung dữ như thế, nếu đánh nữa ác sẽ đánh chết tươi đứa nhỏ. Nhưng không ai dám lên tiếng khuyên can. Đại hán kia quyền phải nhức lên, lại đập xuống đỉnh đầu đứa bé. Đứa nhỏ giọt lên một cái, không còn chỗ nào để tránh, liền tung cửa phòng chạy luôn vào trong. Mọi người trong sảnh đều ồ lên một tiếng. Đại hán kia sừng sốt, nhưng không dám đuổi vào phòng đánh tiếp. Đứa nhỏ chạy vào trong phòng, nhất thời chưa nhìn thấy gì, đột nhiên binh khí chạm nhau. Choang một tiếng lửa bắn tung tué, chỉ thấy một người ngồi trên giường, cắt cắt mấy tiếng, lão già kia xương sườn gãy nát, bay ra khỏi phòng, phun máu ống ngọc, ngất đi luôn dưới đất. Hán tử kia tuy dai trái bị thương nhưng rất hung hãn nhất ngọn cương tiên lên, đập xuống đỉnh đầu người kia. Người kia lại không né tránh, dược như gân cốt đã xả rời, không động đầy gì được nữa, khí lực của đại hán cũng không còn bao nhiêu. Ngọn cương tiên đánh xuống rất chậm. Đứa nhỏ nhìn thấy nguy cấp, nảy ý định khái đồng cừu, dội xong mau tới, ôm lấy hai chân đại hán, dùng sức giật mạnh về phía sau. Đại hán kia ít nhất cũng nặng 200 cân. Đứa nhỏ lại gầy gò, lúc bình thời thì đừng mong làm y nhúc nhích được một phân. Nhưng lúc ấy y đang bị trọng thương, chỉ còn dựa vào một hơi thở để chi trì. Đột nhiên lại bị đứa nhỏ giật một cái, lập tức ngã giật ra, lăn xuống dụng máu không hề đồng đầy. Người trên giường hít sâu dài hơi, cao giọng cười, nói Nè, hai giỏi thì vào đây mà đánh Đứa nhỏ xô tay lia, lia bảo Ý đừng nên khiêu chiến với người ở ngoài nữa Lúc lão già bay ra ngoài phòng Cửa phòng lúc đóng lúc mở Lúc ấy cửa phòng tự nhiên lại chuyển động Ánh đèn ngoài sảnh chiếu vào soi rõ người ấy Râu quay nón rậm rạp Mặt dính đầy máu Dễ hung dữ không sao tả được Bọn buông múi lầu ngoài sảnh Không thấy rõ tình hình trong phòng Quán sợ ngó mặt dịch nhau Chỉ nghe người trong phòng quát tiếp. <cười> một khốn nạn. Các người không dám bước vào. Thì lão tử sẽ ra giết chết từng đứa từng đứa. Bọc buộc mũi lầu kêu lên một tiếng. Cổng những người bị thương dưới đất lên. Nhào nhào cướp cửa chạy ra ngoài. Người kia hô hô cười rộ hạ giọng nói. Thằng <cười> nhỏ kia. Ngươi. Ngươi ra cài than cửa lại. Đứa nhỏ nghĩ không cài than thì không xong. Dợ dàng ứng tiếng nói dân. Rồi cài than cửa lại. Từ từ bước tới trước giường. Trong bóng tối, chỉ người thấy mùi báo tanh từng trận, từng trận bốc lên. Người kia nói, ngươi, ngươi. Chưa nói xong câu, đột nhiên thân hình ngã qua một bên. Từ hồ đã ngất đi rồi. Thân hình lão đảo muốn lăn xuống giường. Đứa nhỏ dội bước lên đỡ. Người kia thân thể rất nặng, cố sức đỡ y lên, đặt đầu y xuống gối. Người kia thở hổn hển. Một lúc hạ giọng nói. Bọn môn vui lâu này chấp mắt sẽ tới. ta khí lực chưa khôi phục lập sao tránh... Sao làm sao tranh à... Rồi chống tay nhỏm vậy Dường như chạm vào chỗ đau hừ lên một tiếng Đứa nhỏ bước tới đợi y Người ấy nói Nhặt đau lên đưa cho ta Đứa nhỏ nhặt thanh đơn đau dưới đất lên đưa vào tay y Người kia từ từ trên giường bước xuống Thân hình không ngớt loạn choạn Đứa nhỏ bước tới Lấy vai phải kê vào nách trái y Người kia nói Ta muốn ra ngoài Người đừng đỡ ta Nếu không bọn buông muối lậu kia nhìn thấy, Thì cả ngươi cũng bị giết đó. Đứa nhỏ nói, Giết thì giết, ta cũng không sợ. Chúng ta là hảo bằng hữu, biết nghĩa khí, Không đỡ ngươi, không được. Người kia hô hô cười rộ, Trong tiếng cười sen lẫn, tiếng ho sù sụ Cười nói, <cười> Ngươi có nghĩa khí chứ ta Sao lại không? Hảo bằng hữu có phúc cùng hưởng, Có nạn cùng chịu. Tại thành Dương Châu, Có rất nhiều người kể chuyện trong quán trà, Cấy chuyện các anh hùng trong Tam Quốc chí, thủy hử, đại minh anh liệt truyện vân Đứa nhỏ này ngày đêm ở trong kỹ viện sòng bạc quán trà, hàng rượu, chui vào chui ra đấm chân mua hàng, châm dầu rót nước giúp người ta kiếm chút tiền thưởng. Khi rảnh rỗi thì ngồi sớm cạnh bạn trà nghe kể chuyện. Y sừng rất ngọt ngào với các trà bác sĩ đại thúc trong quán trà. trà bác sĩ cũng không đổi y ra. Y nghe kể chuyện rất nhiều, rất say sưa với các anh hùng hảo háng trong truyện cổ. Nhìn thấy người này đang bị trọng thương vẫn đã thương được không ít đầu mục của bọn buôn muối lậu. Trong lòng ngưỡng mộ, liền buộc miệng nói ra những lời của các anh hùng trong truyền cổ. Người kia hô hô cười nói. Hai câu ấy nói hay lắm. Lão tử trên giang hồ đã nghe người ta nói tới mấy ngàn lần. Nhưng bọn đầy tớ có phúc cùng hướng thì rất đông. Chứ kẻ có quả cùng chịu thì chỉ thấy có vài người. Thôi, chúng ta đi thôi. Đứa nhỏ kia dùng. Hai giây, đỡ nách trái y, mở cửa phòng, bước ra ngoài sảnh. Mọi người vừa nhìn thấy đều kinh hãi thất sắc bởi cảnh tán loạn. Mẹ đứa nhỏ gọi: "Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ngươi đi đâu đấy?" Đứa nhỏ nói: "Con đưa dì bằng này ra ngoài, tôi sẽ quay vào." Người kia cười nói: "Dì bằng hữu này." <cười> Ta lại trở thành bằng hữu của người. Mẹ đứa nhỏ nói: "Không được đi, ngươi mau trốn đi." đứa nhỏ cười cười rồi sải chân bước ra khỏi đại sảnh. Các bạn thân mến, như vậy, người khách lạ kia là ai, lai lịch cậu bé như thế nào, mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn